Nhìn thấy một vị cô nương bị người thanh niên đánh Tạ tình ngỡ người Sao lại cảm thấy vị cô nương này có chút quen thuộc nhỉ Ánh mắt này cậu cảm thấy rất quen Cậu sật mình nhìn chiếc vòng ngọc trên tay cô ta Lần trước gặp mặt áo tình trên một con đường nhỏ chiết sang Cô ấy cũng đeo chiếc vòng ngọc y hệt như thế Ngọc bồi tuy rất có giá trị trong mắt người thường Nhưng trong mắt tu tinh giả Lại không đáng một xu Không sai Đây tuyệt đối là kỹ thuật chế tác của người chế đất Hơn nữa Đôi mắt đó Không lẽ người này chính là mạc ấu tình Với khúc Sao người lại đánh ấu tình Phương tình đột nhiên lên tiếng Xem ra Người thanh niên này rất sợ cô nàng Qua chào hỏi Rồi bắt đầu nói xấu Âu tình Còn nói xấu cái gì Thì ta tin căn bản nghe không lọt tai Bây giờ cậu chỉ nghĩ đến người con gái trước mặt mình Không lẽ cô ấy cũng theo mình xuyên không qua đây Nhanh chóng chạy qua giúp cô ta Mà cấu tình có phải cậu không Tôi là tạ tinh Là tạ tinh đây Cậu không ngừng hỏi Nhưng người xung quanh nhìn tạ tinh Đột nhiên thấy mắt cậu xưng đỏ Giống như muốn ăn tứ nốt sống người khác Tạ tinh Mình biết mà cấu tình sao Phương tỉnh đột nhiên lên tiếng Tạ tình đứng dậy Tiên gần người thanh niên nói Là người đánh mặt khấu tỉnh Phề khúc bị ánh mắt hung hán Của tạ tình Xòa đến ngỡ người Nhưng nghĩ lại Nhiều nhất người này Cũng chỉ là đệ tử ngoại môn thôi Hắn tuy không có tình nguyên Nhưng lại là cháu ruột của tam trưởng lão Hơn nữa Còn là chủ quản ở đây Ông sai Chính là ra ra ta đây đánh Còn chưa đánh xong Lát nữa ta sẽ đánh chết nó Sao Nói không phục sao Tà tinh nóng sần vô cùng Muốn rút tù tiễn ra Giết chết hắn Nhưng cậu cảm thấy như vậy thì quá nhân từ với tên khốn này Đột nhiên tà tinh sông lên Phải khúc thấy thân hình tà tinh ngốm yếu Nên không để vào mắt Tuy không phải tu tinh giả Nhưng cơ thể của hắn lại rất quảng tráng hơn người thường Không ngờ Khi tà tinh sông lên Chưa đầy hắn phản ứng chỉ đã cảm thấy vùng bùng bị tê liệt Các người mất đi sức lực Vì Tạ Tinh đẩy xuống đất Tạ Tinh không hề chần chừ Đánh liên tục vào mặt của phê khúc Tốc độ rất nhanh Đánh đến khi mặt của hắn xưng đỏ Không còn nguyên vẹn nữa Mau sườn tay Tạ Tinh không được làm loạn Khỉ nghi biết Có người chống lưng cho phê khúc Nên liền ngăn cản Phê khúc bây giờ khắp mặt đầy máu Ngay cả răng cũng bị đánh cho gấy hết Nghe Khỉ nghi nói Tạ Tinh đột nhiên đứng dậy Sau đó Tạ Tinh đột nhiên đưa hai chân lên Đạp hai đầu cuối của phê khúc Khiến mọi người xung quanh đều kinh ngạt Cậu đã phê đi đôi chân của hắn Tất cả đều ngật người nhìn Tạ Tinh Không biết giữa hai người có thủ án gì Nhưng không ai bước ra ngăn cản Khi nghĩ định kéo Tạ Tinh ra Sau lại thấy cậu đứng dậy Tưởng rằng cậu đã tha cho phê khúc Không ngờ lại nhanh chóng phế đi hai chân của hắn Thở dài một câu Chuyện này xem ra phiền phức rồi Xem ra chỉ có cách nhờ cô cô để cứu mạng tạ tinh Ngay lúc này mọi người nghĩ tạ tinh sẽ ngừng lại Lại thấy cậu rút trùi thủ ra Nhắm vào cổ củ hòng của phế khúc đâm tới Không Không ai ngờ rằng tạ tinh đánh xong Lại muốn lấy mạng phế khúc Tuy hắn bây giờ đã không còn sức Nhìn thấy tà tinh lấy con dao ra, liền cảm thấy sợ Đừng giết ta, cứu mạng Phê khúc gạo to, nhưng chỉ thủ của tà tinh đã tiến đến rất gần Đột nhiên, một luồng ánh sáng màu vàng bay đến Tà tinh bị đánh văng ra cả trục trượng Cô cô Khi nghi thấy cô cô ở cửa, nên đoán rằng ban nay là cô cô đã đánh bay tạ tinh Ta Tinh từ từ mà bỏ dậy Nhìn người phụ nữ này Không nói gì Chỉ cất truyền thủ vào chậm chạp Đi đến bên Mạc Âu Tình Mạc Âu Tình nhìn Ta Tinh có chút thân thuộc Nhưng vẫn không đoán ra được là ai Âu Tình Chúng ta đi thôi Ta Tinh biết Xuyết phê khúc là chuyện không thể Nhưng người này nhất định phải xiết Bây giờ cậu không giết được Nhưng sau này Cậu chắc chắn sẽ giết hắn Tuy Tà Tinh là người có thủ phải lập tức báo Nhưng bây giờ cậu buộc phải nhớ lấy mối thù này Không thể làm gì hơn Đến Vân Hà Tông của ta Đánh người xong là muốn chạy sao Cô cô của khinh nghi Nói với sang mặt lạnh lùng Bà ta thấy Tà Tinh muốn bỏ đi Còn rất theo người con gái của phòng tà phụ Mà không thèm nói một tiếng nào Lợt dần trong lòng bà ta bộc phát Tà Tinh này chỉ là một người bình thường Đến đây Là để bà ta báo ân Thế mà cậu ta lại dám bất kính với bà ta Nếu không phải vì nghĩ cho khinh y Thì đã sớm giết chết cậu ta rồi Cô cô Cô tha cho y đi Y cũng đã từng cứu mạng cháu Khinh y đi lên nói xúc Phê khúc là cháu của tam trưởng lão Không lẽ chỉ vì một lời nói của ta Mà thả hắn được sao Ta nảy mặt cháu thì không tính Vì đã là báo đáp cho hắn rồi Bây giờ Hắn lại động của người của quân Hà Tông ta Tuyệt đối không thể để hắn chạy như thế được Người phụ nữ nói ha <cười> ha Nói rất hay Cái cầu ân oán đã trả rồi Nói như vậy bây giờ bà truy cứu những gì ta đã làm Là xem như báo đáp ta rồi đúng không Bà báo đáp ta chỗ nào Sao ta không thấy Chắc ta đã bị mù rồi Ta tinh cười to lau đi vết máu trên miệng Kiểu trả ơn này Cầu lần đầu tiên nhìn thấy Kinh y đỏ mặt không dám nói gì Được Nếu như người muốn mang cô gái này đi Ta giúp người đưa cô ta đi Nhưng việc người đánh người Người tự mình giải quyết Nói xong liền kéo Kinh y đi Tập 1 chương thứ 30 Chạy trốn Ta tinh nhìn Kinh nghi rời khỏi Trong lòng cảm thấy rất thất vọng Tuy biết cô không thể làm chủ được chuyện gì cả Nhưng trong lòng lại thấy khó chịu Thế khinh Y rời đi Nhưng người xung quanh liền muốn sông lên Bắt lấy Tạ Tinh Tuy rất muốn bắt lấy Tạ Tinh Để lấy lòng Tam Trưởng Lão Nhưng như vậy lại đắc tội với khinh Y Nên có chút do sự không quyết Tuy không biết tại làm sao Tam Trưởng Lão chưa đến Cũng không phải người đến Tạ Tinh biết nơi này không thể lưu lại lâu Nhưng mà khi nghĩ đi rồi Cậu thật không biết phải làm sao để đi khỏi đây nữa Tạ Tinh Mùi dân huynh xuống núi Phương Tinh đi đến cười nói Tạ Tinh bất động Cậu không ngờ ở cái thế giới lãnh đạm này Lại có những người như Phương Tinh Đi thôi Còn đứng ngặt ra đó làm gì Phương Tinh kéo Tạ Tinh đi Tạ Tinh biết đây không phải lúc nói chuyện Chỉ dùng ánh mắt cặp kích nhìn Phương Tinh Rồi kéo mặt cậu Tinh đi theo Bọn họ dùng một con chim lớn bay xuống núi Thay phương tỉnh nhanh chóng gọi được con chim này đến Tạ tinh biết địa vị của cô không hề thấp Tạ tinh mùa không cùng Huynh xuống núi được Con chim này sẽ chở hai người đến Vân Can Thành Tam trưởng lão hôm nay không có ở Tông Môn Khi đến Vân Can Thành Huynh phải lập tức rời đi Mùa đi nói chuyện này với Sa xa để ông nói giúp Huynh Đồng thời giúp Huynh cặt chân mấy người truy đuổi Huynh mau đi đi Phương tỉnh nói xong Lấy hai lá bùa có vẽ hoa băn kỳ quái Đưa cho tạ tinh Đây là tật hành phù Huynh xuống núi rồi rát lên người Có thể một ngày đi được ngạt dặm Huynh nhanh đi đi Phương tỉnh hối thúc tạ tinh Tạ tinh biết việc này đột nhiên phát sinh Có rất nhiều người chưa hay biết Nhưng một khi đã lan truyền ra Thì cầu không thể sẽ giảm thoát thân nghĩ đến đây Tạ tinh liền nói Phương cô nương Tuy ta không biết tại sao cô lại đối xử tốt với tạ tình ta như vậy Nhưng mà ta là người đã có ơn nhất định phải trả Chỉ muốn hỏi phương cô nương mặc âu tình tại sao lại ở nơi này Chuyện đó cũng ở trong lá bùa Huỳnh lập tức rời đi Huỳnh không có thời gian nói đâu Nhưng mỗi biết Huỳnh nhất định sẽ hỏi để lát Huỳnh lấy được lá bùa sắn lên chán thì có thể biết được Phương tỉnh lại lấy thêm một lá bùa cho tạ tinh Rồi hối thúc cầu nhanh chóng rời đi Tà Tinh cũng biết chuyện này rất gấp nó không chừng Cô cô của Kinh Y Sẽ là người đầu tiên báo cáo lên trên Nên cậu không chút chần trừ Rắt theo mặc Âu tình Nhảy lên lưng con chim lớn Nhìn hướng Tà Tinh biến mất Phương Tinh thở dài một tiếng Lần đầu gặp Cô đã có cảm giác Tà Tinh không phải người bình thường Hơn nữa Cậu còn cứu được Kinh nghi Tôi không biết cậu cứu khinh nghi bằng cách nào Nhưng một người thường muốn cứu một tu tinh giả Đây không phải là chuyện dễ dàng gì Với lại ánh mắt của tạ tinh cho cô cảm giác cậu là một người tốt Đợt này giúp cậu xem như là làm một việc tốt Con chim tuy lớn nhưng lúc bay lại rất ổn định Tạ tinh nhanh chóng đến được vân can thành Tôi không biết vì sao phương tịnh cứu mình Nhưng mà ân tình này tạ tinh đã khắc ghi trong lòng Mạc Âu Tình đối với Tạ Tinh vô cùng ý lại Chỉ là trong ánh mắt có một chút hoang mang Tuy Tạ Tinh không biết vì sao Cô lại lâm vào tình cảnh này Nhưng hiển nhiên bây giờ không phải là lúc Tri cứu chuyện này Sau khi đến Vân Căn Thành Tạ Tinh nhanh chóng rồi Xanh vừa rời khỏi Đi được nửa đường thì xuống xe Sau đó sán lên lưng Mạc Âu Tình thật hạnh phù Hướng về hướng ngược lại của Vân Hà Tông mà chạy Tật hạnh phù Quả nhiên là một bảo bối tốt Chạy hết một ngày Tạ tình đã liên tục chạy qua mấy thành thị Nhưng cậu lại chạy đường vòng Có khi chạy vào rừng Thậm chí gặp giá thú Nhưng cũng nhanh chóng vượt qua Sau hai ngày Tạ thành phù hết tác dụng Tạ Tinh lại thuê một cố xe ngựa Đến lúc này Tạ Tinh mới có cơ hội Lấy la bùa viết lại câu chuyện của mạc Âu Tịnh ra Làm theo lời Phương Tịnh nói Sán nó lên chán Bây giờ cậu đã rõ nguyên nhân Trong lòng than thở về sự bạc bẽo của cuộc đời Mặc âu tình là cô Nhi Lúc nhỏ Được một nữ trưởng lao nhặt về Sau đó luôn đi theo bà Bà ấy đối xử với cô cũng không tệ Nhưng không lâu sau Người nữ trưởng lão đó qua đời Sau đó không ngừng có người đến quê rối cô Vì cô là nữ nhân đẹp nhất Vân Hà Tông Nhưng lại không thể tu luyện Hơn nữa Còn được kết thừa phần tài sản của nước trưởng Lão những gì còn lại của nước trưởng Lão kia Đã bị người ta giành đi hết Lúc đó Mạc Cô Tình rất phân nộ Tự hủy dung nhan của mình Để tranh bọn xâm tà Rất nhiều người muốn tiếp cận cô Nhưng sau khi biết dung nhan của cô bị hủy Cũng còn có nhiều người Muốn biến cô trở thành đồ chơi Bây giờ Cô không có người nào bảo vệ cả Vì lý do này Cô lúc nào cũng trốn tại chỗ của nữ trưởng lão. Nhưng sau đó, nơi ở của vị nữ trưởng lão kia đã bị tông ngôn thu hồi. Mà Câu Tình không còn nơi để đi, cuối cùng được sắp xếp vào phòng tập vụ làm việc. Ta thành biết đây là sự an bài của phe khúc. Tuy mà Câu Tình được sắp xếp làm ở phòng tập vụ, nhưng cô chưa đến đây bao giờ, bởi vì cô đột nhiên bị sốt cao cho đến hôm qua mới khỏi nên mới được dẫn đến phòng tập vụ. Cuối cùng thì Mặc Cố Tình khỏi bệnh, nhưng lại biến thành vô sáng bây giờ, một cô nương khờ khạo. Tạ Tình lập tức hiểu được nguyên nhân, rất có thể cô cũng gặp tình trạng như cậu. Tạ Tình thấy Mặc Cố Tình đến phòng tập vụ ngày đầu tiên thì đã bị đánh đập. Cái năm tay thành năm đấm, sẽ có một ngày Tạ đích thân lên Vân Hà Tông, xé xác tên phê khuốc đó. Nhưng Tạ Tình không hiểu, tại sao Mặc Cố Tình lại đến Cửu Thần Đại Lục? Chiều nay thì chỉ có thể hỏi cô. Ta tình nhìn xuống cái vòng ngọc của cô, ở trong có một tấm hình là hình chụp một bó hoa hồng. 10 ngày sau, ta tình nghĩ rằng mình đã rời khỏi Vân Hà quốc rất xa, mới giật tốc độ lại. Cũng may, những tiền bạc lấy được từ cung hòa và lão thất vẫn còn nhiều, nên không cần phải lo lắng về sinh hoạt của hai người. Mà cô Tình tuy có chút hoang mang, nhưng lại đối mặt với ta Tinh rất đi lại. Nhưng chuyện cá nhân của cô Cô có thể tự giải quyết Nhưng lời nói của tạ tinh Cô nghe có thể hiểu Nhưng chưa bao giờ đáp lại Tạ tinh cảm thấy rất an tâm Lúc đi cùng nhau Tuy không ngừng chạy trốn Nhưng vì cậu chăm sóc rất cẩn thận Nên sang mặt của cô đã hồng hào trở lại Chỉ có điều Trên mặt vẫn chẳng chịt những vết xẹo Tạ tinh cảm thấy rất thương xót Không nỡ để cô chịu khổ chút nào Dù là ăn uống nơi ở Cũng cho cô cái tốt nhất Càng nhìn khuôn mặt của mạc ốc tình Tạ tinh lại càng phấn nộ Ở kiếm này Dù thế nào cũng phải chăm sóc tốt cho cô Không chỉ vì lòng yêu thương Mà còn vì cô là người mà hắn quen duy nhất Ở thế giới này Hôm nay Hai người đến được Tây Thái Châu Khu vực phía đông Á Cát Thành Á Cát Thành là một thành thị lớn Thuộc kỳ đạn đế quốc Ở đây dân số khoảng mấy triệu người Không chỉ buôn bán phát triển Mà còn có rất nhiều trường tu tinh và mạo hiểm giả công hồi tụ tập ở đây. Tà tinh quyết định tạm thời ở lại nơi đây, cậu cần phải giành nguyện lại cơ thể. Với lại mặt âu tình cũng phải nghỉ ngơi. Cái chính là cậu nghe được, tháng sau ở đây sẽ có môn phái đến thu nạp người có tinh nguyên. Đây là cơ hội tốt đối với cậu, cậu quyết sẽ không bỏ lỡ cơ hội này. 斜的眼眶当不住看